ác ám tây du thương không thế giới. hồi thứ 88 mươi thành phong liệt, khi mũi tên màu xanh kia bắn trúng chân trái thiên cẩu cách đó không xa, một tên kim ngô vệ cầm trong tay trường cung lục sắc hét lớn một tiếng. mũi tên màu xanh kia lập tức nổ tung, nhưng một màn huyết nhục vàng tung tóe trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. tên kim ngô vệ này đã dùng toàn bộ nguyên lực ngưng tụ vào trường cung bắn ra một tiễn nổ tung nhưng vẻn vẹn chỉ đem vết thương do trường tiễn tạo thành xé rách ra thêm một chút chỉ có thể coi là vết thương nhẹ lúc này thiên cầu rốt cục đã rơi xuống đất trên mặt đất tên kim ngô vệ cầm kiếm đã chui trở về dưới mặt đất không thấy bóng dáng rơi xuống đất đồng thời thiên cầu một tay chống xuống đất thân thể khẽ chuyển cả người đã vững vàng mà đáp xuống sau khi hạ xuống thiên cầu tay phải hất lên một chạc cây đã hóa thành khô cạn từ ngón tay bắn ra Lúc này tên kim ngô vệ cầm cung vừa vặn bắn ra một mũi tên thứ hai. Có điều mũi tên này chỉ bay đến một nửa liền đụng phải chiếc cành khô do thiên cầu bắn ra. Trường tiễn thành sắc lập tức nghiền nát, mà thế đi của chiếc cành khô vẫn không giảm. Không đợi tên kim ngô vệ cầm cung kia kịp phản ứng, chiếc cành khô đã xuyên thủng đầu lâu của hắn. Cả người chậm rãi ngã xuống đất, lại một tên kim ngô vệ nữa đã chết. Thiên cầu vừa thở hồn hển vừa chửi thề. Trong thời gian ngắn, lúc này xung quanh lại có hơn 10 tên kim ngô vệ chậm rãi sông tới, còn kim hỏa cũng đã đáp xuống trên mặt đất, nói đã hơn là bị rơi xuống. Thiên cầu chẳng thèm nhìn đám kim ngô vệ ở xung quanh, bằng nguyên thức của hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Những khí tức của những tên kim ngô vệ này cũng đang chậm rãi hạ xuống, đồng thời cũng đang dần dần tiêu tán, còn có sinh mệnh lực của bọn hắn. Những kìm ngô vệ còn sót lại này tựa như là rừng ngọn nến, sau khi cháy hết cũng chỉ có thể đi tới diệt vong. Thiên cầu hai lòng bàn tay chậm rãi mọc ra hai cây gai nhọn. Thiên cầu rất là phách lối. Hắn không hề che giấu hành vi tiếp theo của mình. Giờ phút này hắn một lần nữa đứng vững. Sau mấy nhịp hô hấp đã điều chỉnh tốt khí tức, nguyên lực tự thân đã chỉ còn lại. Ba thành, đám kìm ngô vệ còn lại cũng còn hai mươi tên nếu như liều mạng chính mình mặc dù không sợ nhưng tình trạng này cũng chẳng có chỗ tốt gì. trước đó đoàn thường do bảy cây thương khung kỳ hóa thành đã lần nữa về tới sau lưng, lần nữa khôi phục thành bộ dáng của thường khung kỳ, thân hình thoát một cái thiên cầu đi tới bên cạnh một bộ thi thể không đầu của kim ngô vệ, trước đó đã bị thiên cầu chém bay đầu, giờ phút này nhìn qua thi thể không đầu ngược lại càng giống như là nhân loại hơn. chuyện buồn cười là vẽ huyết chú chỉ có sau khi tử vong mới có thể được giải khai. Mới có thể để cho diện mục không phải người trước kia khôi phục thành bộ dáng của nhân loại Chỉ có điều là thi thể của tên kim ngộ vệ này đã bị tách rời. Trong lòng bàn tay thiên cầu chiếc gai nhọn rỗng ruột hướng về thi thể trên đất đầm tới Chỉ cần có thể đem mấy cỗ thi thể cho hấp thu Mặc dù không thể khôi phục hoàn chỉnh nhưng ít ra có thể khôi phục được 6-7 thành Ngày khi chiếc gai nhọn khó khăn lắm đâm vào ngực của thi thể không đầu nằm trên mặt đất đồng thời sau lần kim hỏa một tên kim ngô vệ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, thì bạo chớp mắt một cái thiên cầu tựa hồi nhớ ra cái gì đó, một vài thứ liên quan tới kim ngô vệ, thế nhưng lại không có thời gian cho hắn suy tư. trước mắt thi thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, đồng thời làn da trên thi thể bắt đầu rạn nứt, dưới làn da rạn nứt tách ra từng đạo kim quang sáng chói. lúc này thiên cầu bỗng nhiên chú ý tới thi thể của mấy tên Tên kim ngô vệ mà trước đó mình đã giết chết, vậy mà không phải ngã xuống một cách lung tung, mà là thật vừa đúng lúc đem chính mình vừa vạn vây quanh. Bất luận mình hướng về phương nào mà trốn thì đều ít nhất phải đối mặt với hai cỗ thi thể tự bạo. Mà khi kim ngô vệ tử vong phải huyết chú liền biến mất, cho nên mấy cỗ thi thể chính là thi thể của ngũ kỳ cảnh. Dạng thi thể này mà tự bạo nếu là trạng thái toàn thị, thiên cầu thật sự cũng không sợ, nhưng bây giờ trạng thái của hắn rất là kém liệt tục bảy tiếng oanh mình, sau đó kiềm quang ông ánh dừng lên khắp nơi. Nếu như tôi ngộ không không có hồn mê, nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, nhất định sẽ rất quen thuộc. kim ngô vệ sau khi chết thì bảo vậy ma hiệu quả cùng với hắn khi mất, khống chế với bát hoang hào kim kỳ lại giống nhau như đúc. bên trong phạm vi trăm trượng ngoại trừ kim ngô vệ cùng kim hỏa đã sớm chuẩn bị, hết thảy tất cả giờ phút này đều biến thành kim sắc. Đây không phải là bị kiềm quang nhiễm lên mà là từ nội bộ triệt để bị chuyển hóa thành kim loại. Đây là đồng hóa chỉ lực giống y hệt như Bát Hoang Hào Kim Kỳ, chỉ có điều phạm vi đồng hóa nhỏ hơn rất nhiều. Bảy tên Kim Ngô Vệ tự bạo phạm vi đồng hóa chỉ hơn trăm trượng, mà lúc đó tại luyện giới Bát Hoang Hào Kim Kỳ mất đi khống chế, đã đem phạm vi ngàn dặm đều cho kim loại hóa. Thiên Cầu cũng không hề ngoại lệ, mang trên mặt biểu lộ không thể tìm lấy một tư thế nhảy vào về phía bên trái, bị đồng lại khóa thành một pho tượng kìm quàng chói mắt. Kim Hòa trực tiếp té ngã trên đất, ráng chống đỡ, lúc này mới không có trực tiếp hồn mê, hoặc là nói không thể hồn mê. Lấy tình huống của hắn, một khi khẩu khí trong lòng kia bị tàn, thì cũng liền, cách cái chết không còn xa nữa. Rốt cục đã xong, lấy tính mạnh của Lão Thành Chủ cộng thêm 7 tình kìm ngô vệ, mới đổi được một mạng của tên này. Thua lỗ, quá là thua thiệt, nhưng cũng may thiếu tôn chủ không có việc gì. Còn nữa, theo tên gia hỏa này chết đi, thì nguy cơ lần này cũng coi như là đã vượt qua. Tất cả kim ngô vệ còn lại cũng đều là chậm rãi ngồi xuống. Hiệu quả bạo kỳ của bọn hắn đã biến mất. Khi hiệu quả bạo kỳ hoàn toàn biến mất, thì sinh mệnh của bọn hắn cũng liền đã đi đến điểm cuối cùng. Nếu như tên kia là cửu kỳ cảnh, thì ta nghĩ đời ta cũng sẽ đáng giá. Một tên kim ngô vệ từ dưới đất chùi ra trong ngực ôm lấy thi thể của lão thành chủ, đem thi thể của lão thành chủ đặt nằm dưới đất chỉ nói một câu như vậy, thân thể của tên kim ngô vệ này liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. hắn vì đoạt lại thi thể của lão thành chủ, đem sinh mệnh lực của nguyên lực tăng lên thiêu đốt, lúc này mới lừa gạt được cảm giác của thiên cầu. từ dưới đất đem thi thể của lão thành chủ trộm đi. lúc nãy thiên cầu không chỉ là sán đất cánh tay của hắn, còn đem một cỗ nguyên lực mộc thuộc tính đánh vào trong cơ thể của hắn. giờ phút này, cỗ nguyên lực mộc thuộc tính kia đã đem nội tạng của hắn cùng kinh mạch phá hư đi bảy tám phần cuối cùng chỉ là đầu có chút hướng về phía tôn Ngộ Không, sau đó thân thể của tên kim ngưu vệ này liền tiệt để hóa thành trò bụi mà tiêu tán. Những tên kim ngộ vệ khác cũng không có bất kỳ kinh ngạc hay là cảm xúc gì khác. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị, rất bình tĩnh đi đến trước người Tông Ngộ Không đang nằm xuống đất đã lâm vào hôn mê. Yên lặng nhìn lấy cái người được kế thừa bát hoang hào kim kỳ của Kim Tôn đại nhân. Nếu như có thể bọn hắn rất muốn thủ hộ thiếu tôn chủ giống như năm đó, họ đã thủ hộ cho Kim Tôn đại nhân. Chỉ tiếc bọn hắn đã không còn có thời gian nữa. Không có một ai nói chuyện chỉ là yên lặng. Đối với Tô Ngộ Không bái lại thật sâu. Cái không người này không phải cho Tô Ngộ Không, mà chính là để dành cho bát hoàng hào kim kỳ. Nhưng khi nhóm Kim Ngô Vệ đồng thời xoay người trong nháy mắt, mặt đất dưới chân đám người bỗng nhìn vỡ ra, hai mươi mấy chiếc dây liệu đen nhánh trực tiếp phiên thủng tất cả trái tim của Kim Ngô Vệ. Nếu như đầu của Kim Ngô Vệ không phải là đầu lâu, thì trên mặt nhất định sẽ có biểu lộ vô cùng kinh ngạc nhưng bây giờ bọn hắn ngay cả thời gian kinh ngạc cũng không có dây leo đâm vào trái tim bọn hắn không chỉ có xoắn nát trái tim của bọn họ dây leo còn nổ tung ở trong cơ thể bọn hắn kết quả cuối cùng chính là tất cả kim ngô vệ toàn bộ bị dây leo màu đen kia từ thể nội đâm ra cho đâm thành một con nhím cuối cùng cuộc cuối cùng bọn hắn ngay cả gì ngôn cũng không kịp nói nữa tông ngộ không đang nằm dưới đất dưới thân thể của hắn cũng có một cây dây leo chui ra ngoài Cái dây leo này cũng xuyên thấu lồng ngực của tổ ngộ không, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là xuyên thấu. Cây dây leo kia cũng không có nổ tung giống như là các kim ngô vệ khác. Còn kim hỏa, tình huống của hắn đã rất là nguy kịch. Vừa rồi hắn trực tiếp ngồi liếp trên mặt đất, khi cái dây leo màu đen kia đâm ra, kim hỏa đang cố gắng muốn đứng lên. Dây leo từ dưới mà thuận lên theo cái cằm của kim hỏa đâm vào, lại từ đỉnh đầu mà đâm ra. Còn mắt của kim hỏa cũng không kịp nháy mắt một cái, liền đã chết lúc này chỉ nghe một âm thanh nhỏ xíu phát ra pho tượng kim sắc thiên cầu kìa bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe sau đó tựa như là phản ứng dây chuyền toàn bộ pho tượng kim loại đã nứt ra khi bên trên pho tượng dày đặt các vết rạn một cái tay khô héo bỗng nhiên thò ra ngoài nếu như không phải rất cẩn thận đi xem thì căn bản không thể nhận ra đây là tay của người cái tay này cùng cái cây khô cạn đã không có bất kỳ khác biệt gì chậm rãi cái tay này đã đem từng khối mảnh vỡ bóc ra từng mảng Hồi lâu, thiên cầu cuối cùng đã từ trong màng kim loại mà đi ra. Chỉ có điều khuôn mặt của anh đã rất tiểu tụy, đừng nói cánh tay. Tình huyết cả người đều giống như bị hút khô, làn ra khô cạn nhằn nhèo, liền ngay cả ánh mắt cũng đã rất ảm đạm. Thảm, đúng thật là quá thảm rồi. Thiên cầu đã rất lâu không có bị buộc tới mức độ này. Vừa rồi nếu không phải thời điểm mấu chốt, mình đã dùng cây tử cấp thư không kỳ của lấy thân thể, đồng thời đem thư không kỳ hóa thành áo giáp và khô mộc thì mình thực sự là phải chết bọn rác rưởi này bọn cận bã bọn mày có biết hay không mỗi một lần vận dụng từ cấp thưùng kỳ để hóa áo giáp cô mộc thì chỉ ít mất 20 năm nữa không thể vận dụng là 20 năm nói cách khác trong 20 năm này chính mình vẫn có thể là tu vi thất kỳ cảnh nhưng thực lực chỉ có lục kỳ cũng may cũng may những tên cận bã này đều đã chết chỉ cần đem năng lượng của những người này hấp thu chỉ ít mình có thể khôi phục hơn phân nửa Mặc dù lực lượng hấp thu được thì rất hỗn tạp Cần hắn phải tốn hào khí lực không nhỏ Nhưng dù sao cho so với hiện tại cũng tốt hơn rất nhiều Hơn nữa rất nhanh cam kỳ liền có thể tới tay Chỉ cần có cam kỳ Vậy thì tất cả hình sinh của ngày hôm nay Đều là đáng giá Nhìn thấy thiên cầu vốn cho rằng đã chết Đột nhiên đại phát thần uy Vậy mà một lần đem còn lại tất cả kiềm ngô vệ toàn bộ giết chết Mấy tên ngũ kỳ cảnh của cầu bàng đang trọng thương Đều là phấn chấn không thôi lọn nhà vội vàng đi tới bên người thiên cầu Bắt đầu nịnh nọt Thiên cầu sắc mặt giữ tợn cười một tiếng Nếu để cho bang chủ biết ta bị mấy tên sâu kiến Làm được chật vật như thế Chắc chắn sẽ trách phạt ta Hơn nữa nếu ta là lấy bộ dáng hư nhược như vậy để trở về Khẳng định sẽ bị kẻ thù của ta thừa lúc vắng mà vào Cho nên làm phiền các ngươi Hãy giúp lão phu một vấn đề nhỏ Khi thiên cầu nói ra mấy câu này Mấy tên ngũ kỳ cảnh kia cũng cảm giác được có chút không ổn Thiên cầu nói sao bọn hắn cũng ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, thế nhưng là không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Thiên cầu nâng hai bàn tay lên đã như thiểm điện đâm ra hai cây gai nhọn rỗng ruột trực tiếp đâm vào cái chán của hai người ở gần hắn nhất. Hai cây gai nhọn này chỉ là trong nháy mắt, liền đem hai người kia cho hút thành một bộ thầy khô. Thân thể thiền cầu vốn đang khô quắt, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang hồi phục. Có điều hai người này cũng chỉ là ngũ kỳ cảnh còn bị thương không nhẹ cho nên coi như hấp thu toàn bộ năng lượng của hai người cũng chỉ giúp thiên cầu khôi phục khoảng 3 phần mười thực lực. Hai tên vũ kỳ cảnh còn lại thấy thế, thần liền muốn chạy, thế nhưng là thân thể lại đang thụ thương, bọn hắn chỉ chạy không xa, liền đã bị thiên cầu đuổi kịp. Lại là hai cây gai nhọn cắm vào trái tim của hai tên kia, rất nhanh lại là hai cổ thầy khô ngã xuống đất. Tất cả bàng chúng của cầu bang đến tận đây đi vào cái phế tình này, ngoại trừ thiên cầu toàn bộ đều chiến tử toàn bộ cũng chiến tử, còn có kìm ngô vệ bao gồm lão thành chủ cùng thiếu thành chủ Kim hỏa. rốt cục số kim ngô vệ đã từng theo lôi thần, lôi cửu thiện oai phong ở thường khung thế giới, rốt cục cũng đã bị tiêu diệt sạch. hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, thiên cẩu lúc này mới cảm giác dễ chịu được một chút. khôi phục thực lực trường nam thành, mặc dù không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng là trở lại hắc cầu bang ít nhất là không có vấn đề. Mặc dù thủ hạ mang tới đã bị diệt sạch nhưng đã không còn người khác, chỉ còn mỗi một mình mình. Đến lúc đó chỉ cần mình nói gặp phải một cường giá bát kỳ cảnh, chính mình một phèn chiến tử, không để ý tới sinh tử, rốt cục đã giết được đối phương. Cuối cùng đoạt địch cấp cảm thứ không kỳ của đối phương. Còn thủ hạ của mình từng người từng người đều rất hùng hãn không sợ chết, vì vinh dự khoác cầu bang, vì bang chủ đại nhân ảnh dũng mà chiến đấu. Nhưng bất đắc dĩ địch nhân lại quá mạnh thú hạ của mình vì giúp mình mà hy sinh thần mình. kể từ đó mình sẽ trở thành người lập được đại công, một cây cấp cam thương không kỳ tuyệt đối có thể để cho mình đổi được một cái thần tự do. nếu như ban chủ đại nhân tâm tình tốt, có lẽ còn có thể để cho mình tiến thêm một cấp bậc, tăng lên tới bất kỳ cảnh. đối với ban chủ mà nói, chẳng qua thì cũng chỉ là thuận tay mà thôi. nhìn thoáng qua thầy khổ trên đất, thiên cầu hử lạnh một tiếng, quay người hướng về phía tông ngộ không mà đi tới lúc này Tô ngộ không vẫn duy trì tư thế nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. thiên cầu đi tới nhìn xem Tô ngộ không có còn hô hấp nữa hay không. trong lòng không khỏi kinh ngạc. vừa mới một tuyệt chiêu kia đã là tuyệt chiêu của mình, đều là lấy ra để liều mạng. dây leo từ lòng đất đâm ra, mỗi một cây đều tương liên cùng thương khung kỳ của thiên cầu. nói cách khác, một mặt thương khung kỳ có thể hóa thành năm cái dây leo. sau khi đâm vào thân thể đối phương, chỉ cần tiếp xúc đến một tiềm nguyên lực, liền sẽ chòe nháy mắt nổ tung. Từ đó từ trong thể nội đối phương đâm thành một con nhím. Thế nhưng là cái dây leo này chỉ là đâm vào lồng ngực Tô Ngộ Không mà không nổ tung. Xem ra cái cấp can thư không kỳ này quả nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Trong mắt tràn đầy tham lam, Thiên cầu đưa tay liền hướng về đầu của Tô Ngộ Không mà chộp tới. Đúng lúc này, lồng ngực Tô Ngộ Không bỗng nhiên kim quang lóe lên. Theo kim quang sáng lên, một cây thư không kỳ sắc can từ trong lồng ngực Tô Ngộ Không chậm rãi bay ra cuối cùng lơ lửng ở phía trên thân thể tôn ngộ không, thiên địa uy áp nồng đậm từ trên cam kỳ truyền đến, cảm thụ được uy áp này đều thuộc về cấp cam thứ không kỳ mới có. thiên cầu rốt cầu kìm nén không được chính mình kích động nội tâm, cấp cam thứ không kỳ trước kia hắn chỉ được nhìn qua khi bang chủ đại nhân sử dụng, mà lúc đó bang chủ đại nhân cầm trong tay cầm cấp cam thứ không kỳ đại phát thần uy một màn, cũng một mực khắc ở trong đầu của hắn hiện tại chỉ cần hắn đưa tay nắm chặt lấy cam kỳ sau đó lại đem tôn ngộ không giết chết cuối cùng đem ấn ký cam kỳ bên trong nguyên thức của Tông ngộ không xóa đi vậy cây cam kỳ này sẽ liền biến thành vật vô chủ chỉ có tu vi nhất kỳ cảnh lại mang theo cấp cam thượng không kỳ đây quả thật là quà của ông trời bàn cho mình thiệt cầu vươn tay vừa mới chuẩn bị nắm chặt sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vù vù thiếp cầu trong lòng lóe qua một tiền nguy cơ thân hình lóe liền vội vàng thối lui lập tức liền nhìn thấy hai mươi mấy điểm sáng màu vàng óng vù vù hướng về phía tôn ngộ không chạy nhanh mà đến thiên cầu tránh xa về sau điểm sáng màu vàng óng toàn bộ tiến vào bên trong cấp cằm thư khủng kỳ lập tức trên thân tôn ngộ không đang nằm dưới đất cũng tách ra một vệt kim quang vốn là hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra hai đạo kim quang hồng sắc sông thẳng tới chân trời bên trong một trận tiếng tạch tạch chiếc dài nhọn từ dưới đất đầm ra đâm vào trong lồng ngực tôn ngộ không kia ở bên trong kim quang lập tức bị kim loại hóa hoàn toàn tông ngộ không vốn là nằm trên mặt đất lại đột nhiên thẳng tắp đứng thẳng lên gai nhọn phía sau lập tức vỡ thành bột phấn kim sắc thiên cầu trong lòng kinh hãi rốt cục tên này đã xảy ra chuyện gì vốn là đã chìa để hôn mê làm sao đột nhiên tỉnh lại hơn nữa thông qua khí sức phát tán hắn hiện tại sức chiến đấu vậy mà đã lại tiếp tục vượt qua chính mình bền trong ánh mắt kinh hãi của thiên cẩu, ngộ không đưa tay cầm lấy bát hoang hào kìm kỳ kì ở trước người, ngẩng đầu nhìn thiên cẩu trong mắt kìm quang hồng sắc đâm vào nguyên hồn của thiên cẩu khiến hắn đều cảm thấy phải đau nhức trở tay để bát hoang hào kìm kỳ kì, cắm ở phía sau lưng. chính là một cái động tác cắm kỳ như vậy, trong nháy mắt thiên cẩu chỉ cảm thấy một bóng người mặc kìm giáp, một thiên thần mặc kìm giáp phía sau cắm chín mặt thưa không kỳ giống như hư ảnh chóng rỡ xuất hiện khi hư ảnh xuất hiện đồng thời thiên cầu hai chân mềm nhũn vậy mà trực tiếp một chân quỳ xuống nhưng thiên cầu lập tức liền ý thức được cắn răng nhìn chằm chằm vị áp to lớn miễn cưỡng lại tiếp tục đứng lên cho dù đứng lên được nhưng chân của thiên cầu vẫn không ngừng run rẩy đồng thời trong lòng cũng dâng lên một sự sợ hãi sự sợ hãi kia là đối với cường giả đỉnh cấp chân chính trên người tôn ngộ không hư ảnh sau khi xuất hiện cũng không có tiêu tán mà là từ trong bát hoang hào kiềm kỳ tán phát kiềm quang chậm rãi ngưng thành thực chất. lúc đầu thiên cầu còn cố gắng chống đỡ để đứng lên, theo bóng người kỳ ngưng thực của ủy áp kia lần nữa tăng cường, chân của thiên cầu cũng lần nữa cong xuống, cuối cùng bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. lúc này tao ngộ không chồng mắt kim quang mang hồng sắc đã tiêu tán cũng đã thấy rõ trước người là một bóng người cao ba trượng, kim kim tôn, không tài bóng người ngưng thực này chính là kim tôn, hơn nữa còn là trạng thái lúc trẻ. Thân phụ chín cây thương khung cửu kỳ cảnh Kim Tôn Kim Tôn nhìn thoáng qua tôn ngộ không lại đưa mắt nhìn thiên cầu biểu lộ hoảng sợ đến cực điểm đang quỳ trên mặt đất thở dài mà nói Cũng chỉ là một tên sâu kiến thất kỳ cảnh Đạo tàn ảnh này vốn là chuẩn bị để khi người gặp nguy cơ sẽ giúp người giải vây Ai ngờ Nói xong Kim Tôn ngẩng đầu sau đó tay phải dùng một đầu ngón tay chỉ xuống Tên thiên cầu đang quỳ trên mặt đất kia Lập tức liền bị niệm thành một đống vỡ vụn Đây mới thực sự là nghiền nát, tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể triệt để đem hắn diệt sát, mà người bị giết căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Tiện tay lắc lắc giống như trên tay đang đính mấy thứ bẩn xỉu gì. xoay người, Kim Tôn rất cẩn thận quan sát tôi ngộ không. Hồi lầu nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Hào Kim Kỳ cùng người dung hợp rất tốt, thương không cửu kỳ quyết tù luyện đã đi vào quỹ đạo. Theo lý thuyết, sau khi người dung hợp Hào Kim Kỳ, liệt sẽ tự động tăng lên tới nhất kỳ cảnh. Vì sao hiện tại vẫn là lượng cảnh? Vấn đề này của Kim Tôn cho tới nay cũng chỉ là nghi hoặc của Tô Ngộ Không, liền ngay cả Thiên Cẩu đều cho mình là nhất kỳ cảnh, bởi vì chính mình đã dung hợp đồng thời có thể vận dụng Bát Hoàng Hào Kim kỳ nhưng trên thực tế hắn vẫn không thể đột phá qua được lượng cảnh. Kỳ quái, ta vừa mới dò xét một phen cũng không có phát hiện điều dị thường gì, hết thảy đều rất bình thường. Tô Ngộ Không lúc này trong lòng có càng nhiều vấn đề muốn hỏi Kim Tôn, cho nên đối với tu vi của mình cũng không thèm để ý. Thế nhưng là hắn vừa định mở miệng, Kim Tôn lại định chặn lại lời của Tô Ngộ Không. ta biết người có rất nhiều sự tình muốn hỏi, nhưng đáp án của chút vấn đề này cũng không phải là thứ mà người bây giờ nên cần biết. Trước mắt, đối với người mà nói quan trọng nhất là phải giải quyết vấn đề tu vi của người, không thể đột phá đến nhất kỳ cảnh thì người liền không cách nào phát uy uy lực trần chính của bác Hoàng Hào Kim Kỳ, cùng với thương khùng cửu kỳ quyết. Tô Ngộ Không không có mở miệng. Đây là Kim Tôn, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào đỉnh đầu Tô Ngộ Không. chồng nháy mắt, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy mình bị trần trụi hiện ra trước mặt Kim tồn Có điều Tô Ngộ Không không có chống cự, biết rõ đây là Kim Tôn đang dò xét tình huống trong cơ thể mình. Kim tồn bản thân đã chết, hiện tại bất quá chỉ là một tàn ảnh lưu lại, nhìn thì cường đại, nhưng khẳng định không thể duy trì quá lâu, mình không thể lãng phí thời gian của Kim tồn Bình thường, quá bình thường, cho cơ thể người hết thảy đều quá bình thường. Bình thường đến mức thật giống như có người cố ý để người thay đổi thành bình thường như thế này. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Kim Tôn. Nhưng Kim Tôn cũng không để cho tôi Ngộ Không phải suy đoán, tiếp tục nói. Lượng cảnh chỉ có thể thu hoạch được thường khung kỳ rồi hoa tan vào thân thể, tiến hành ồn dưỡng nhưng là không cách nào phát huy uy lực chân chính. Đơn giản mà nói lượng cảnh chỉ có thể phát huy một chút năng lực cơ sở nhất của thường khung kỳ. Tỉ như là... Thường khùng kỳ kim thuộc tính nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho công kích của mình mang lên một chút kim thuộc tính, hay là để cho áo giáp của mình càng chắc chắn hơn mà thôi. Chỉ khi đột phá nhất kỳ cảnh người mới có thể phát huy lực lượng chân chính của thường không kỳ. Mà người tù vì vẫn là lượng cảnh lại có thể phát huy chừng phân nửa lực lượng của cấp càm thường không kỳ. Bản thân cái này chính là một sự không cần đối. Thế nhưng là hiện tại trong cơ thể người hết thái lại đều rất bình thường. Cái này giống như một đứa bé còn tùy tiện giờ lên thuyết trì nhưng không cầm được. Ta đoán là có người ở trong cơ thể người thiết chí cấm chế gì đó Mới khiến cho tu vi của người không cách nào đột phá đến nhất kỳ cảnh Nhưng loại cấm chế này vẫn để cho người có thể sử dụng thường khung kỳ Nói xong Kim Tôn Dùng tay một điểm Bát hoang hào Kim Kỳ lập tức bay đến trên lòng bàn tay của Kim Tôn Lúc này Tô Ngộ không có thể rõ ràng cảm nhận được Bên trong bát hoang hào Kim Kỳ truyền ra một loại cảm xúc hần hoàn nhảy cẫng. Kim Tôn khẽ cười cười vỗ vỗ cột của bát hoang hào Kim Kỳ Ta hiện tại thông qua hào kim kỳ Để giữa người và ta sinh ra liên hệ Từ đó đem cấm chế kia bước ra Sau đó kim tôn hít sâu một hơi Tâm niệm vừa động Bát hoàng hào kim kỳ lập tức đâm rách lòng bàn tay của kim tôn Sau đó đáy cột kỳ liền cắm vào bàn tay kim tôn Cơ hội là đồng thời Tông ngộ không cũng cảm giác được Lòng bàn tay của mình có một trận nhói nhói cúi đầu nhìn lại Lòng bàn tay của mình cũng xuất hiện Một cái hình tròn nhỏ màu đỏ Chậm rãi có máu từ bên trên điểm đỏ kia thấm ra Nguyên thức thủ nhất, cẩn thận cảm nhận Tông Ngộ Không không có nhắm mắt Mà là để cho nguyên hồn của mình hướng về lòng bàn tay hội thụ Chậm rãi, hắn thật sự cảm giác được một thứ gì đó Khi bên trong cảm giác Hắn xác thực đã xuất hiện cái gì đó Máu tươi thấm ra từ lòng bàn tay Bỗng nhiên tụ lại Lặng yên không tiếng động tràn ra Đúng, chính là giống như đóa hoa nở rộ Chuyện này, hoa đào Nhìn lấy trên lòng bàn tay của hoa đào nở rộ huyết hồng sắc Trong lòng Tô Ngộ Không lóe lên hình bóng của phạm hình Khí tức của bông hoa đào này cùng phạm hình giống nhau như đúc Hoặc là nói nếu như nhắm mắt lại chỉ dựa vào nguyên thức cảm nhận Nó cùng phạm hình đứng ở trước mắt mình cũng không có gì khác nhau Theo hoa đào này nở rộ Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn bàn bạc chi lực làn lộn đã đem lớp bình chứng tồn tại trong cơ thể mình từ trước tế này Đang hóa giải đến vô cùng yếu ớt Phản phất chỉ cần tùy tiện vận chuyển nguyên lực liền có thể đem lớp bình thường giữa lượng cảnh cùng kỳ cảnh cho sồng phá. đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? vì sao lòng bàn tay của mình lại tách ra hoa đào của khí tức của Phạm Hình, mà lại tựa hồ chính là bông hoa đào này đã áp chế tu vi của mình? thế nhưng thế nhưng là chuyện này sao có thể? Phạm Hình ở tận bàn cổ giới, tại sao có thể có năng lực mà áp chế được tu vi của mình? Bão Nguyên nhất thủ vận chuyển nguyên lực, hiện tại là thời cơ tốt nhất để người đột phá. Kim Tôn cũng không để cho Tông Ngộ Không suy nghĩ nhiều. Lời nói lạnh lùng làm cho Tông Ngộ Không tự không tự chủ được, dựa theo lời nói của Kim Tôn mà hành động. Rất nhanh liền đem các loại suy nghĩ phần loạn vừa rồi vứt bỏ, theo nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển, tầng bình chướng kia không chút huyền niệm liền bị giải khai. Theo ở ngực Tông Ngộ Không một trận kim quang lóe qua, Tông Ngộ Không giờ phút này toàn thân đều bị kim quang triệt để chiếu sáng. Da thịt, huyết dịch, gần cốt ngũ tạng lục phủ đều không ngoại lệ toàn bộ đều được kìm quang này chiếu rọi. bát hoàng hào kìm kỳ cũng cảm nhận được Tô ngộ không có biến hóa, từ trong lòng bàn tay kìm tồn bay ra, rất là lưu luyến. sau khi xoay quanh kìm tồn một vòng, lập tức chui vào lồng ngực Tô ngộ không, dung hợp tiến vào kìm quang được chiếu rọi toàn thân kia. trên mặt kìm tồn vốn là vừa có chút biểu lộ buông lỏng, đột nhiên lông mày thít chặt, Tô ngộ không đột phá đến nhất kỳ cảnh đồng thời, không gian trên đỉnh đầu quán lặng yên khẩu tiếng động đã nứt ra. đây, đây là thời không trì luân. Một cái bánh xe hình tròn toàn thân màu xanh đen từ trong vết nứt không gian rơi xuống, sắc mặt của Kim Tôn hoàn toàn thay đổi. Không đợi hắn kịp làm ra động tác gì, bánh xe màu xanh đen kia có chút nhất chuyển. Tô Ngộ Không đang vẻ mặt kinh ngạc liền vô tùng vô ảnh. Cái đồ vật được Kim Tôn gọi là thời không chi luân này chậm rãi bay về bên trong vết nứt kia. Vết nứt khép lại tựa như là không có chuyện gì phát sinh. Nhưng Kim Tôn biết rõ, đây cũng không phải là không có chuyện gì phát sinh. Ở trong cảm nhận quán đã triệt để mất đi khí tức của tôi Ngộ không cùng với bát hoang hào kì kỳ thật giống như một tên nhất kỳ cảnh bình thường triệt để đã biến mất tại thường khùng thế giới trong mắt tràn đầy không hiểu rung động cùng nghi hoặc thời gian của Kim Tồn cuối cùng đã tới thân hình ngương thực chậm rãi nhàn nhạt cuối cùng Kim Tôn chỉ nói một câu chẳng lẽ lựa chọn của ta đã sai rồi thanh âm còn quanh quẩn tại cái sinh mệnh thụ thành này nhưng Kim Tồn của đã tiêu tán Lần này là triệt để tiêu tán hình thần cầu diệt ở giữa thiên địa này, đã không còn một tơ một hào nào nữa. Vốn là Kim Tôn đến giúp Tông Ngộ Không triệt để nắm giữ bát hoang hào kim kỳ, đi đến chuẩn bị con đường cho hắn, sau đó yên tâm rời đi. Nhưng là bây giờ hết thảy sự việc, từ khi hết thời Không Kỳ luận kia xuất hiện, thì kế hoạch của Kim Tôn liền triệt để trệch hướng. Đến nỗi Tông Ngộ Không về sau đến tột cùng sẽ như thế nào, thì Kim Tôn thật sự cũng không biết nữa. Sau khi kìm tồn tiêu tán, vốn là bên cạnh rễ của sinh mệnh thụ, dịch dương đang lo lắng làm sao sẽ kiếm ra sinh mệnh linh kỳ, bỗng nhiên trì trệ. Lập tức sắc mặt lo lắng trong nháy mắt thay đổi nhẹ nhàng, đồng thời khí thế cả người cũng bắt đầu thay đổi. Biến thành một loại khí chất rất cao quý, đây cũng là khí thế chỉ có thân thể trong thời gian dài ở vị trí thượng vị giả mới có thể có. Giờ tay nhất chân, mỗi tiếng nói cử động đều có ý chí mà người khác không cách nào cự tuyệt. Ái trà, vẫn là quá sớm. Nhưng gường vỡ khó lành cũng chỉ đành mà như thế Nói xong dịch dương lấy ra trong ngực Hai viên hột đào nhẹ nhàng nhéo nhéo Lúc này không gian trên đỉnh đầu lần nữa vỡ ra Thời không chi luân màu xanh đèn liền xuất hiện Thần hình dịch dương cũng lóe lên Liệt biến mất tại sinh mệnh thụ thành Khi thân hình dịch dương xuất hiện lần nữa Thì cả người đã ở trong một cái hoa viên Vườn hoa này nhìn khá lớn Bên trong vườn các loại hoa cỏ đang đùa sắc Nhìn thì cùng với các vườn hoa bình thường Cũng không có gì khác nhau Đương nhiên nếu nói đến một điểm khác nhau Cũng không có thì là không phải Bên trong vườn hoa này có rất nhiều Các loại thú nhỏ Những con thú nhỏ này từng con đều thần thái an đường Nhưng đều không ngoại lệ Đều là những con trước đó ở thường không thế giới Chưa từng có Trong hoa viên trên một chỗ đất trống Tông Ngộ Không đang lặng lặng mà nằm Cả người đang rơi vào trạng thái hồn mê Có biết hay không về bây giờ xuất hiện Sẽ tạo thành cho tà phiền phức rất lớn Người nói chuyện chính là Dịch Dương Chỉ có điều bây giờ Dịch Dương không chỉ có thần thái cao quý Quần áo trên người cũng thay đổi thành một bộ thành xàm lộng lẫy Cùng Dịch Dương trước đó sinh mệnh thụ thành Ngoại trừ hình dạng bên ngoài đã không còn nửa điểm nào tương tự Dịch Dương giơ hai tay lên Hai cái hột đào trong lòng bàn tay sau khi quay tròn chuyển vài vòng Một viên trong đó bị Dịch Dương tiện tay ném vào trên mặt đất Hột đào rơi xuống đất trực tiếp chui vào trong đất Rất nhanh một cái cây đào mạnh khảnh liền từ trong đất chui ra cây đào đón gió liền trường thời gian mấy hơi thở đã trưởng thành một cây đào có chút tuổi tốt đồng thời có từng đám lớn hoa đào đang nở rộ khi khắp cây hoa đào toàn bộ nở trên cành cây quang ảnh bóp méo một chút một bóng người liền từ bên trong thân cây đi ra chính là Phạm Hình thân mặc một chiếc váy ngắn màu xanh biếc nhìn thấy Phạm Hình dịch dường ngữ khí bình tĩnh nói một thân hương vị thường giới Phạm Hình nhìn xem bốn phía nghe nói như thế cúi đầu hít hà chính mình lại nhìn về phía Dịch Dương Ngươi không phải cũng vậy sao, Dịch Dương? Nói xong cũng không có tiếp tục để ý Dịch Dương mà là ngồi xuống, đồng thời đem ngón tay nón nớt kia nhẹ nhàng điểm vào chìm chán Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy động tác của Phạm Hình, Dịch Dương lạnh lùng nói: Chưa chết, chỉ là không chịu nổi lực lượng của thời không trì luân nên hôn mê. Nhưng hắn có cấp cảm thì không kỳ hộ thể, cũng chẳng có vấn đề gì. Phạm Hình nhẹ gật đầu. Tình huống của Tôn Ngộ Không xác thực giống như Dịch Dương đã nói, không có thụ thường mà lại đột phá đến nhất kỳ cảnh nhau nhất một nén nhàng để sẽ tịnh. Thời gian thế nào? Phạm Hình đứng người lên, tay nhỏ khẽ vùng, liền có mấy con thú nhỏ lớn chừng bàn tay nhảy cả từng rơi xuống trong ngực Phạm Hình. Dịch Dương trầm mặc một chút nói, thời gian sớm sớm khoảng 10 năm, có điều cũng tốt, ở chỗ này mặc dù không thể để cho hắn trở thành kỳ tu, nhưng ít ra an toàn hơn nhiều, mà lại bằng những gì hắn có coi như trở thành khải tu cũng sẽ không kém. Phạm Hình nhẹ gật đầu, nghĩ quá nhiều cũng vô ích, nếu như đã tới Vậy cũng chỉ có thể như thế. Cũng may các nàng trước đó đã cân nhắc qua tình huống như vậy, cũng coi đã là làm đầy đủ chuẩn bị. Người thì người cũng đã nhìn thấy, hiện tại cần phải đi, người còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cái thường khủng thế giới này mặc dù so với thường giới an toàn hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Để hắn ở nơi này đi, việc hắn trưởng thành chúng ta không thể xem vào. Phạm Hình rất là không muốn nhìn lấy Tô Ngộ Không. Cuối cùng, trên gương mặt Tô Ngộ Không nhẹ nhàng hồn một cái. Người nhất định phải mạnh mẽ lên Đại thánh của ta Khi Tô Ngộ Không mở mắt lần nữa Chỉ cảm thấy toàn thân tề dại Lục phủ ngũ tạng giống như bị đổi chỗ Đặc biệt khó chịu Hít sâu một hơi cẩn thận cảm thụ một chút Cũng không có phát hiện mình có chỗ nào bị thụ thương Không chỉ không bị thụ thương Tô Ngộ Không ngạc nhiên phát hiện Tù vi của mình rốt cuộc đã đột phá đến nhất kỳ cảnh Trước đó lúc ở lượng cảnh Tô Ngộ Không cảm thấy mình đối việc trường không bát hoang hào kim kỳ Mặc dù không thể nói là được như cánh tay sai khiến, nhưng ở trong chiến đấu, cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ khi án chân chính đến đất nhất kỳ cảnh, Tông Ngộ Không mới hiểu được. Chính mình trước đó với sự trưởng khống bát hoang hào kiêm kỳ, mặc dù không thể nói là không có gì khác, nhưng cũng không khác biệt lắm. Sau khi cảm thụ được tu vi tăng lên tới nhất kỳ cảnh, cảm giác được thực lực đã tăng lên một cách tổng hợp. Tông Tổ Ngộ Không chậm rãi đứng người lên, lúc này mới phát hiện mình đang ở bên trong một vườn hoa. Phóng tầm mắt nhìn thấy xung quanh đều là đủ loại hoa cỏ cây cối. Từng đợt hương hoa bay tới, làm cho người ta nhịn không được muốn say mề trong đó. Ở trong mùi hương này, Tô Ngộ Không cảm thấy có sự bình tĩnh trước này chưa từng có. Không có bối rối, không có mê màn, không có sợ hãi, không có bất an đối với tương lai. Mấy con thúi nhỏ lớn chừng bàn tay đang đứng ở một bên bụi cây, mắt to nhìn lấy Tô Ngộ Không tràn đầy hiếu kỳ. Đưa tay phải ra tâm niệm vừa động, Bát hoang hào kim kỳ liền đã hiện ở trên lòng bàn tay Không biết có phải liên quan đến hoàn cảnh nơi này hay không Nhìn lấy bát hoang hào kim kỳ Tổng ngộ không vậy mà cũng cảm nhận được Bên trên cây kỳ này Cũng có chút bình tĩnh Nguyên thức khuếch tán ra Bởi vì tu vi tăng lên Phạm vì mà nguyên thức có khả năng cảm giác được Cũng vượt qua trước đó Hơn nữa những đồ vật cảm thụ được Cũng càng thêm tinh tế tỉ mỉ Không có bất kỳ nguy hiểm gì Tựa hồ nơi này thật sự chỉ là một cái vườn hoa an tĩnh. Tô Ngộ Không không biết mình đến cùng là đang ở phương nào Hắn chỉ nhớ rõ một khắc trước Vẫn đang ở cùng với Kim Tôn Kim Tôn giúp mình giải khai hạn chế trong thể nội Nhưng sau đó bầu trời bị mở bung ra Một cái đại luân màu xanh đen xuất hiện Sau đó chính mình liền đã hôn mê Liền thật sự là chỉ vừa hôn mê Tô Ngộ Không trong lòng rõ ràng Nếu như số lần hôn mê quá nhiều Tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương Đối với nguyên hồn của mình Thế nhưng là chính mình cũng thật sự là không có biện pháp gì Nguyên hồn của mình quá yếu Chỉ cần nhận qua sùng kích cũng kích thích quá mạnh Vì bảo hộ tự thân Nguyên hồn liền sẽ lựa chọn hồn mề Để bảo vệ bản thân Cũng may mình bây giờ là nhất kỳ cảnh Nguyên hồn cũng cường đại hơn một chút Về sau hẳn là cũng không còn dễ dàng Mà hồn mề như vậy nữa Vườn hoa này tùy đi tới Tông Ngộ không cảm thấy rất yên tĩnh Ở bên trong cái yên tĩnh này tôi Ngộ không cũng bắt đầu suy nghĩ Còn đường về sau của mình trước đó cùng Kim tồn trùng Phùng để cho tôi ngộ không lần nữa hiểu rõ Kim Tồn giao phó cho mình không hề chịu bắt hoang hào kìm kỳ còn có một số thứ mà Kim Tồn không nói ra miệng nhưng đích xác là những thứ đó đã kèm theo trên người mình đó là một phần vận mệnh tương lai không thấy rõ của mình phần vận mệnh này chính mình không cách nào trốn tránh cũng không thể trốn tránh việc có thể làm cũng chỉ có tiếp tục mà bước tới có điều những thứ này trước mắt đối với mình mà nói còn quá xa vời Căn bản không có năng lực để trà ra. Mình bây giờ trọng yếu nhất vẫn là biết rõ trước nơi này, đến cùng lớn nơi nào, trước đó lại xảy ra cái chuyện gì. Sau đàm cành giờ, Tông ngộ Không rất không muốn thừa nhận nhưng lại nhất định phải thừa nhận. Chính là chính mình đã bị lạc đường. Cái vườn hoa này mặc dù rất an toàn nhưng phạm vì lại to đến mức không hợp với thói thường. Hơn nữa trong hoa viên các con đường đều khúc khửu quanh co. Các loại giả sơn cây cối lần mất nhiều vô số kể. Nếu như không phải nơi này tất cả hoa cỏ cây cối, tất cả đều có vết tích rõ ràng của nhân công tu bổ. Cùng với trên mặt đất có vô số cục đá xếp thành đường nhỏ, Tô Ngộ Không thậm chí sẽ cho là mình đang ở trong một rừng cây nguyên thủy nào đó. Ngày từ đầu Tô Ngộ Không vẫn là dạo bước trong đó, vừa suy tư, sau đó sẽ phải làm như thế nào, lại vừa lấy tâm tính toàn bộ đi tới. Trong đầu đem tất cả mọi chuyện phát sinh từ khi mình đi vào thường khủng thế giới cho đến bây giờ, toàn bộ hồi tưởng lại thêm một lần. Đồng thời đem nghi ngờ trong lòng cùng phòng đoán cũng để suy tính rõ ràng, sau đó hắn muốn rời khỏi cái vườn hoa này lại phát hiện chính mình không thể đi ra. Sau khi mình đột phá tu vi, bên trong cảm giác của nguyên hồn nhất kỳ cảnh, phạm vi của vườn hoa này cơ hồ là vô cùng vô tận. Bất luận hắn hướng về phương nào đi tới, nguyên hồn vẫn không thể cảm giác được điểm cuối cùng của vườn hoa này. Đặc biệt là trong một cảnh giờ cuối cùng, Tô Ngộ Không đã không còn suy nghĩ bất cứ chuyện gì, mà là đem hết toàn lực hướng về một gói phương hướng tăng tốc mà chạy. Thế nhưng là sau một canh giờ khi hắn có chút thở hồng hộc dừng bước lại, tựa vào dưới một gốc cây đại thụ lúc nghỉ ngơi. Bên trong cảm giác của nguyên hồn vẫn không thể cảm giác được cuối cùng. Trong miệng Thờ Hồn Hệnh, Tô Ngộ Không trong lòng đã mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, nhưng bây giờ còn chưa tới được nơi sơn cùng thủy tận, cho nên Tô Ngộ Không cũng không có quá mức bối rối. Trước đó chính mình một mực là chạy băng băng trên mặt đất Là sợ nếu mình bay sẽ dẫn tới một chút nguy hiểm không cần thiết Nhưng bây giờ trên mặt đất tìm không thấy đường ra Thì cũng có chỉ có thể bay lên không mà đi Sau mấy cái nhảy vọt Tôn Ngộ Không đã leo lên một cái cây đại thụ Cái cây to này là cây có phạm vì có tầm nhìn cao nhất ở đây Khi hắn leo tới phía trên tán cây phóng tầm mắt nhìn tới Tôn Ngộ Không liền có chút trợn tròn mắt Những nơi ánh mắt quét qua tất cả đều là hoa cỏ cây cối Xanh, um và tươi tốt Thậm chí sau khi hắn mở ra hỏa nhãn kiềm tình phạm vi có khả năng nhìn thấy cũng tăng lên gấp 5 lần Nhưng xuất hiện trong mắt vẫn như cũ chỉ có hoa cỏ và cây cối Có chút không tin Tông Ngộ Không phóng người lên Bởi vì có gọi là đứng nơi cao thì nhìn được xa Tất nhiên cái cây kia không đủ cao Vậy mình phải tiếp tục bay lên Chỉ cần mình bay lên đến chỗ đủ cao Thì liền luôn có thể nhìn thấy biên giới của vườn hoa này Đồng thời Tông Ngộ Không cũng không nhịn được Mà nghĩ cuối cùng là ai đã xây ra cái vườn hoa này Thật sự là quá lớn Hoa quả sờn của mình tại bàn cổ giới Cùng với nơi này mà so sánh Nhiều lắm chỉ có thể coi là một cọng cỏ Cho một cái hoa viên Nó thật sự quá lớn Hơn nữa chủ nhân của vườn hoa này Hắn là người đã đem mình tới đây Khả năng cũng chính là chủ nhân của cái đại luân màu xanh đen kia Vừa mới bắt đầu tôi ngộ không Còn coi là người đem mình bắt đến nơi đây Là vì muốn cướp đoạt thương khùng kỳ của mình Nhưng cho đến bây giờ Chính mình cũng không có gặp phải bất kỳ một nguy hiểm gì Chuyện này càng làm cho hắn có chút nghĩ không ra Bay lên trên thời gian khoảng một nến nhang Cô ngộ không bắt đầu cảm giác được có chút cố hết sức Tù vi nhất kỳ cánh có khả năng bay đến chỗ cao nhất Cũng chỉ có một ngàn dặm Khi tù vi mỗi lần tăng lên một kỳ Độ cao có khả năng đạt tới là gia tăng thêm một ngàn dặm Khi tù vi đạt tới cửu kỳ cánh liền có thể bay thẳng đến khoảng cách vạn dặm Lúc này liền có thể bằng vào chính mình rời khỏi viên tình cầu này Cương giả cửu kỳ cảnh thật ra là có thể lấy nhục thần Hóa thành các vì sao bay vọt Chỉ có điều gánh vác tương đối lớn Hiện tại Tô Ngộ Không đại khái bay đến hơn 700 dặm trên không Dưới sự gia trị của hòa nhãn kìm tình Đưa mắt nhìn bốn phía Nước mắt của Tô Ngộ Không kém một chút đã phải chảy ra Vẫn như cũ là không có điểm cuối cùng Trong mắt có khả năng nhìn thấy Vẫn chỉ có lục sắc vô cùng vô tận Cắn rằng Tô Ngộ Không vận chuyển nguyên lực toàn thân Tiếp tục bay lên 700 dặm, 800 dặm, 900 dặm. Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy toàn thân giống như là một bị tòa núi lớn đẻ ép. Mỗi một lần nổ hấp đều cần hắn dùng hết toàn lực. Hơn nữa phổi bị đè ném cơ hồ cũng liền muốn nổ tung. Thế nhưng là coi như bay đến độ cao này vẫn chuyển hòa nhãn kìm tình hướng xung quanh nhìn lại. Vẫn như cũ không có điểm cuối cùng. Rốt cục cũng nhịn không được nữa, Tô Ngộ Không thở ra một hơi. Cả người trực tiếp hướng về phía dưới rời rụng. Theo quá trình hạ xuống, Tô Ngộ Không rốt cục hiểu rõ. Sở dĩ mình không thể đi ra khỏi vườn hoa này không phải là bởi vì mình lạc đường mà là cái gọi là vườn hoa này quá lớn lớn đến mức nguyên một hành tinh này đều là vườn hoa lần này tôi ngộ không rốt cục đã đoán đúng viên tinh cầu này danh tự gọi là hòa viên thiên thần chính là lấy cả một cái tinh cầu làm cơ sở đem tất cả thực vật bên trên tinh cầu toàn bộ dựa theo ý nguyện của chủ nhân mà tu bổ mà lại chủ nhân của hoa viên này chính là một trăm chín vị cường giả thần cấp của thượng không thế giới hoa thần dịch dương Sau khi rời xuống đất Tông Ngộ Không thở một hơi thật dài Xem ra mình cũng không cần nghĩ cách để rời khỏi cái nơi này Cũng may nơi này tựa hồ cũng không có người khác Coi như ở chỗ này tu luyện tựa hồ cũng không quá tệ Vừa nghĩ đến đây Tông Ngộ Không chợt nghe sau lưng trong bụi cỏ truyền đến một thành âm Tông Ngộ Không lăn về phía bên trái Vị trí lúc nãy hắn đứng đã cắm lên một cây lao. Không đợi Tông Ngộ Không kịp phản ứng Cây lao kia lập tức bạo tạc Đang bạo tạc trong nháy mắt, tôi ngộ không phản ứng đầu tiên là triệu hồi ra bát hoang hào kìm kỳ, kì. Lợi dụng kim thuộc tính của bát hoang hào kìm kỳ kì, cường hóa thân thể tiến hành phòng ngự. Thế nhưng là sau khi tôi ngộ không triệu hồi ra bát hoang hào kìm kỳ kì, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình không cách nào làm cho hào kìm kỳ kì cường hóa thân thể. Kết quả cuối cùng chính là cái cây lao bạo tạc này, một điểm không có lãng phí, đèm tôi ngộ không nổ bay. Người bị tạc bay ra đồng thời tôi ngộ không nghe được một tiếng kinh hồ. Ai u ta ơi? là người hết hồi thứ 8, 18 à